Chương 15 Tôi vừa đút đầu vô cổng đã thấy phú ghẻ ngồi đợi ở cửa. Vừa thấy tôi, nó hỏi ngay. Ê, tốt đẹp không vậy?" Tôi hầm hầm. Tốt đẹp cái con khỉ. Dòng điều cái gỗ của tôi khiến phú ghẻ chừng ngững. Nó đi tò tò theo tôi, giọng công dố dễ lo ôm. Ủa, có chuyện gì vậy? Bộ mày không thuộc bài bị cô giáo bắt bí hả? tôi xì một tiếng mồ dài cả cước nó học dốt như bò mà bắt biến thổi ai chư sao mày đỏ mặt thế tay như con gà chọi vậy hay là mày bị bà chị cắm phiêu dắt gậy rượt chạy té khói tôi nhún vai chị cắm phiêu hiền nhất thế giới tới đây thì phu gà ngẩn người ra mặt nó ngơ ngơ ngát ngát trông đến tội chắc nó không thể nào hiểu nổi tại sao một đứa ngày hôm qua còn hùng hùng hổ hổ về chuyện học chung với người yêu. Mà hôm nay, sau khi từ điểm hẹn trở về, người ngợm lại trông tơi tả như một cái mệnh trách. bài có nghĩ đến dạ cũng không có ra đâu. Cuối cùng sợ Phú Gệ đứng lâu quá đã tôi dỗ dây nó và tặc lưỡi kể cho nó nghe câu chuyện vừa xảy ra ở nhà chị Cẩm Phiêu. Tôi tưởng nghe xong Phú Gệ sẽ vì tình bạn mà hù theo tôi chửi Cẩm Phô tơi tả. Đờ ngờ tôi vừa kẻ giấc, nó liền ôm bụng cười bò. Trời ơi là trời, ông Bét Buda ơi là ông Bét Buda. Bét Buda cái đầu mày. Tôi nổi nóng. Cái đầu mày á thì có. Vô ghẻ hư giọng. Thế cái tao chưa thấy đứa nào ngu đến mức học chung với người yêu mà bày đặt nạt nổ quát tháo như mày hết á. Mày đâu có phải là thầy hiệu trưởng hay là thầy giám thị đâu. Tôi đỏ mặt. Tại nó chứ bộ. Ai bảo tao giảng hoài mà nó cứ ngồi dương mất ít giọng tao không chi? Thì ai mà chẳng vậy? Tao đâu, đâu. Đang cần hàng máu, tôi định nói là tao đâu có vậy đâu. Nhưng vừa mới mở miệng, tôi sực nhớ mấy bữa đầu tiên ngồi học với phú ghẻ. Tôi còn ấm ớ hơn cẩm phô bữa nay nhiều, liền dội dàng xì tốt lại. Phú ghẻ biết tổng tòng tông bụng dạ tôi liền dọc. Mày định nói gì? Tôi cười hì hì. Tao định nói là tao đâu có cố ý dĩu dõi dương qua với Cẩm Phô làm gì đâu. Tại lúc nãy trời nóng bức tự nhiên tao đâm quạo. Phu ghẻ không buồn để ý đến lời phân trần dụng về của tôi. Nó chép miệng bình luận. Nhỏ Cẩm Phô kêu mày bằng tam giác bát Bô đà là còn hiền đó. Độc quan liên món, mày quát nó kiểu đó hả? Chắc tao liền guốc lên đầu mày. á. Phu ghẻ làm tôi ăn năn quá chừng. Nhớ lại buổi học chung khi nãy, tôi thấy lời lẽ và cử chỉ của tôi quả có phần đã quá đáng. Giống là một đứa học hành chẳng có ra gì, từ lúc bắt đầu ôn tập đi học đến nay toàn bị thiên hạ coi thường. Này bỗng dưng được làm thầy một đứa khác, cái sự đổi đời đột ngột đó khiến tôi không tài nào giữ bình tĩnh được. Trước nay tôi thường nghe phú ghẻ giảng bài, bây giờ tự dưng có một đứa ngồi dãnh tai nghe những lời vàng ngọc của mình. Cái hương gì đó nó lạ quá bảo tôi không tận hưởng sao được chứ chỉ tội cho cẩm phu thật ra nó không đến nỗi dốt lắm nhưng thấy tôi hò hét gầm gừ ghê quá nó quẫn dí quên sạch hết những gì đã học và nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài chỉ cần học chung với tôi ba buổi thôi chắc cẩm phu phải xin vô bệnh viện thần kinh nằm điều trị ít nhất là sáu tháng tôi liếc phú ghẻ giọng áy náy Theo mày á, giờ tao phải làm gì? Phú ghẻ cười khẩy, Thì mày đi gặp nó xin lỗi chứ làm sao? Nhưng mà biết cảm Phú có chịu gặp tao nữa không? Tôi nói với Phú ghẻ mà như tự hỏi mình, giọng đầy, quan mang. Cái đó thì tao không có biết. Mày phải tự mình đi gặp nó mà hỏi lấy. Cái thằng Phú ghẻ ngứa đầu bò này, tôi chưa kịp mở miệng nhờ nó. Nó đã muốn gian ra. Bạn thế mà cũng gọi là bạn hả? Nhưng mà nỗi lo lắng của tôi không kéo dài lâu. Trưa hôm sau, lúc tôi đi học về ngang tiệm thuốc tây hồng phát, thằng Luyện đã đứng đợi sẵn bên đường chặn tôi lại. Anh Chuẩn! Chị Campho gửi anh cái này nè! Tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã nhét giấm dưới một mẫu giấy vào túi áo tôi rồi giọt lẹ vô nhà. Trên đường về, đã mấy lần tôi muốn dừng xe lại mở bức thư tình ra xem dừng rồi sợ phải đọc thấy những lời trách móc sĩ giả, tôi đành bấm bụng sáng lết về đến nhà. Duỗi đại chiếc quy chân vàng vào góc nhà, tôi tót vào phòng học và sau khi chốt cửa lại cẩn thận, tôi lật đật móc tờ giấy trong túi ra xem. Lướt qua lá thư, nỗi hồi hộp trong lòng tôi từ từ tan biến và mặt tôi mỗi lúc một giãn ra. Qua ra, đó không phải là tối hậu thư của chị hai nhỏ châu. Cũng không có dòng nào trách móc trách cứ hoặc hần dỗi cả. Trong thư Cẩm vô bày tỏ sự hối hận về cái từ tam giác Pet Buda bất kính mà nó đã buộc miệng thốt ra trong một khoảnh khắc bàn hoàng, không tự chủ. Và nó mong tôi đừng để bộn chuyện đó, mà vẫn tiếp tục đến nhà chị Cẩm Phiêu để học chung với nó theo kế hoạch đã định. Nói chung, lời lẽ trong thư vô cùng thành khẩn. Tôi đọc đến đâu, ruột gan mát đến đó. Và trong khi đụng định nhấm nháp từng câu từng chữ trong lá thư, cũng khoái trá chẳng kém gì khi thưởng thức món thịt bò xào hôm nọ, một lần nữa tôi nhận ra, không có một người con gái nào trên đời đáng yêu bằng Cẩm Phô. Đáng yêu nhất là khi mà tôi chưa kịp xin lỗi nó, nó đã lo xin lỗi tôi trước, Khiến tôi đành phải bỏ dở Cái ý định tốt đẹp của mình Một cách sung sướng Phú ghẻ không biết gì Về cái sự cố êm ái đó Đến bữa hôm sau Gặp tôi trên lớp Nó hất hàm nhắc dở Mày làm bổn phận chưa Bổn phận gì Thì đi xin lỗi cảm phô chứ bổn phận gì nữa Tôi hờn muốn Không, ta không có đi nữa Rồi tôi ưỡn ngực giỏng nhạt Tao nghĩ lại rồi Lẽ ra nó phải xin lỗi tao chứ, chẳng dịch gì tao phải giác sát đi xin lỗi nó. Phú ghẻ ôm lấy đầu, trời ơi là trời, cái thằng đầu bò ngu ơi là ngu, vậy mà cũng bị đặt đi yêu người ta nữa. Có mày á mới ngu á thì có. Vừa nói, tôi vừa rút mẫu giấy trong túi ra, chia ra trước bạc phú ghẻ, giọng đắc thắng như một tên được bạc. Mày coi đi nè. Phú Gẻ dòm vô lát thư, mắt trố lên và miệng mồm lập tức cứng đơ. Sao? Tôi nhìn mắt nhìn phú Gẻ giọng ý hứng. Còn chăn với sau gì nữa? Phú Gẻ thở một hơi dài thường thuật. Tao tưởng là chỉ có một bình mày ngu thôi. Quá ra cái con cẩm phô đó, nó cũng ngu nốt luôn. Dẹp bay đi, cái đồ gẻ ngứa. Tôi hét lên và giật lại tờ giấy. Rõ là cái giọng ghen tị với hạnh phúc của người khác bạn bè ba đứa chơi với nhau, thằng cường á lọt vô mắt xanh thủy dương, tụi lọt vô tiệm thuốc tây hồng phát, còn phú ghẻ chẳng được ai đãi hoài á, chỉ có lọt xuống hố thôi. Chắc vì vậy nên nó tức mình, nó chửi tụi tôi ngu. Đi một quãng xa, lòng tôi vẫn chưa hết hậm hực. Nhưng tôi chỉ ức phú ghẻ được có một ngày thôi. Qua ngày hôm sau, lúc ngồi ở nhà chị Cẩm Phiêu ôm lại môn vật lý, đọc bài da tóc trong chuyển động công và chuyển động tròn đều, Cẩm phù thắc mắc đến đâu, tôi đáp rò rò đến đó, tự dưng tôi cảm thấy biết ơn phú ghẻ dù kẻ Vật lý là một cái môn mà xu nay tôi vẫn chạy dài, chính vì nó mà kỳ đàn mới cáo của tôi bị bà tôi đập dở. Vậy mà nhờ phú ghẻ tận tình kèm cặp một thời gian, bây giờ tôi có thể ung dung ngồi giảng giải cho cẩm phù từng ly từng tí. Thật với thể tôi là nhiều trồng tái thế, sự đời quả là lắm nỗi tréo nguê chả làm sao lường trước được. Lần này rút kinh nghiệm, tôi không ngoác bồm la lối om sòm như một tên du cô du kè nữa. Tôi bắt bình mở âm lượng vừa đủ nghe, nói năng nhỏ nhẹ như con gái về nhà chồng ba bữa đầu. Tôi phải chứng tỏ với cẩm phô một người mang tam giác ác quỷ phía sau mông vẫn có thể mang một trái tim thiên thần trong lòng ngực. Khi nãy lúc tôi vừa đến. Cẩm phô đứng đón ngay ở cửa hỏi Anh có còn giận cẩm phô nữa không? Tôi hồn hồn Không, tôi có giận gì cẩm phô đâu Tôi chỉ giận cái thói nóng này của tôi thôi Nghe tôi nói vậy Cẩm phô lườm tôi một cái Nó không nói gì Nhưng tôi vẫn đọc thấy sự vui sướng Lòng lành trong mắt nó Chắc tôi nghĩ Khi kết bạn với tôi Nó quả đã không chọn lầm người Chỉ tiếc là không có phú ghệ ở đây Nếu mà được tận mắt chứng kiến cái cảnh tôi ăn nói văn hoa lịch sự thế nào với Cẩm Phô, nhìn tôi ô yếm ra sao, chắc có cho vàng nó cũng không dám bảo tụi tôi ngu nữa. Tôi và Cẩm Phô học chung với nhau êm đềm và xuân xẻ được chừng hai tuần, thì liền móm đột ngột xuất hiện. Hôm đó, hai đứa tôi đang ngồi ôm lại bài lũy thừa với số mũ hũ tỉ. Cẩm Phô hỏi tôi, Ủa, Tại sao số âm lại không có căn bậc chẳng? Tôi chưa kịp trả lời thì bỗng có một giọng ngân nghe. Số âm ngồi cạnh số dương chính là bậc chẳng còn hỏi han nổi gì. Trong một thoáng người tôi như bị dán chặt xuống ghế. Không cần quay lại tôi vẫn biết thừa người mới đến là ai. Trên khắp trái đất này chỉ có con nhỏ liên móm mới có cái giọng chua lè chua léch như thế. Khi bởn cợt, chọc ghẹo, cái giọng của nó càng eo éo, éo, nghe mà muốn buốt óc Sự xuất hiện không ngờ của nó ngay tại hiện trường khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Lần trước cũng chính vì sự chăm dọc của nó mà tôi và Cẩm Phu đành phải chia tay những buổi hẹn hò thơ mộng trong quán bà thường. Bây giờ, hai đứa tôi đã biết thân biết phận rút vào hoạt động bí mật. Vậy bà chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào, nó lại dò đò dẫn sát tới. Và ngay câu đầu tiên, nó đã tỏ ra nó đến đây chẳng phải với ý định tự tế gì cả. Có lẽ như nó quyết theo hại tôi đến cùng. Trong khi tôi ngồi chết cứng trên ghế với bao nhiêu ý nghĩ đen tối trong đầu và mồ hôi nhỏ thành giọt trên trán, cấm phô lại thẳng nhiên như không, nó dình về phía cửa phòng niềm nở. Liên, vô đi chơi đi. Đi đâu về ghé vậy? Tao đi tìm mày chứ đi đâu? Tao lại đang nhà mày á, gặp thằng nhóc luyện. Nó bảo là mày đang hẹn hò ở đây. Liên móng vừa đáp vừa thông thả bước đậy ngồi xuống cạnh cẩm phô. Tôi lập tức đưa mắt ngó lơ chỗ khác. Bụng phân dân không biết nên ngồi chịu trận hay là bỏ ra sau nhà quách. Cứ cái đà này, chẳng biết cái con nhỏ miệng móm này sẽ còn ăn nói dung dích những gì nữa đây. Từ dân tôi đồng giận cẩm phô quá chừng liên móm là một cái con nhỏ ác nhân thất đức như thế nó đi đến đâu là hạnh phúc người ta tan vỡ đến đó gặp nó nếu không xịt chó cắn thì cũng nên tìm cách tuổi khéo nó đi ai đời lại rước nó vô nhà cho nó nói hành nói tỏi nhưng cẩm phô làm như chẳng thèm để ý đến bộ mặt rầu rĩ của tôi nó đập tay lên dây liên móm trách móc bằng một giọng tươi tỉnh mày á sao lúc nào cũng nói bậy được tụi này đến đây để học chung chứ đâu phải để ngồi tán dốc đâu. Khỏi cần quảng cáo. Liên móm khịch mũi. Dạo này á, thấy mày giỏi gian hẳn ra. Tao biết ngay á là mày đang lén lúc tầm sư học đạo với ai rồi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt con liên móm nữa, nhưng mà tay tôi vẫn giỏng lên để xem thử cái con nhỏ ác ám này sỏ xiên gì mình. Nào ngờ nó phán một câu khiến tôi mát dạ quá chừng. Cứ theo cái giọng lưỡi của nó, thì tôi không phải là thằng chuẩn dốt kinh niên dài suýt chút nữa bỏ học ở nhà đi giữ bò mà là một thằng chuẩn uy tín đầy mình học giỏi ngay từ khi còn ngậm vú mẹ. Rồi dường như chưa cho thấy là đủ, liền mồm quay sang tôi hỏi bằng giọng thân mật. "Chuẩn học giỏi quá hen, chắc tâm nào chuẩn cũng là học sinh xuất sắc phải không?" Trời đất ơi, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là một cái lần đầu tiên tôi được nghe người khác hỏi mình một câu lạ lùng như thế, và tai tôi lùng bùng mất mấy giây. Trong khoảnh khắc chớp ngoán đó, tôi kịp nhận ra nhỏ liên món tự tế hơn tôi tưởng nhiều, và giọng nó không phải lúc nào cũng chua lè chua lét. Nhưng lúc này chẳng hạn, khi nó kêu tôi bằng tên thay vì bằng ông như mọi lần, giọng nó ngọt, không tu gì đường phèn. Đã mấy lần tôi định gật đầu nhận đại mình là học sinh xuất sắc cho oai Nhưng nhớ đến thằng Cường Tôi định nuốt nước bọt làm thinh Chỉ nghe răng cười cười ra vẻ ta đi kiêm tốn không tiện nói về mình Cường học chung lớp với tôi từ nhỏ Mỗi lần tôi lạnh mấy con zero Nó đều biết Mỗi tháng tôi lạnh mấy cú thiết cứu của ba tôi Vào hạ bàn về cái tội học hành lẹt đẹp Nó đều hay cường lại thường xuyên gặp gỡ và bốc phét với thừa dương ở nhà liên móm nếu bây giờ tôi nhận dơ cái danh hiệu xuất sắc cho mình, dở may mốt cường nó cao hứng rêu rạo thành tích học tập của tôi trước mặt hai đứa này lúc đó tôi chỉ có nước kiếm đường chui xuống đất thế tôi không ừ không hử chỉ ngồi cười cười liên móm lại nói may mốt học bài có chỗ nào không có hiểu á tôi đến hỏi chẩn nghe đề nghị của liên móm khiến tôi giật thoát. Tôi đâu phải là phú ghẻ đâu, trình độ tôi á chỉ đủ sức làm thầy một đứa học trò lưu ban như cẩm phô thôi. Là liên móm hay thủy dương, tôi đã hỏi đâu, chắc tôi bí đó. Nhưng mà khổ nổi, liên móm đánh giá tôi cao dò dọi, tôi lại ậm ừ tỏ vẻ ta đây tài cao thật. Bây giờ tình thế bất ngờ đưa đẩy quá xa, tôi muốn tụt xuống thì đã muộn. Trong khi tôi đặn lay quay gãi đầu gãi cổ và chưa nghĩ ra kế nào thoát hiểm thì Cẩm Phu đã kịp thời cứu bộ nói lường Liên Móm. Thôi đi, đừng có làm bộ nữa. Học trinh giỏi như mày ấy, với con Thùy Dương ấy, mà học bài không hiểu ấy, thì còn ai hiểu nổi. À, à Liên Móm nhiều nhiều mắt. Mày muốn độc quyền sư phụ của mày hả? Không thèm sang sẻ cho bạn bè hả? Lời treo chọc của con Liên Móm khiến tôi đỏ mặt. Nhưng mà từ khi nó khen tôi chuẩn học giỏi quá, tôi đã không buồn giận nó nữa. Tôi mặt tao muốn nói gì thì nói. Tết bảy nè. Cầm vô cấu và lưng đi móng. khai thật đi, mày kiếm tao có chuyện gì? Liên móng dự la quay quái vừa nhảy ra xa. Tao tìm mày để mượn cuốn sách đại số chứ để làm gì. Cuốn của tao không biết rớt ở xó xỉn nào rồi. Tao kiếm ngoại nó ra. Rồi dẫn đứng tuốt đằng xa nó vuốt tóc nói thêm. Nhưng mà nếu mày với ông chuẩn đang học thì thôi Tao đi về Không biết từ bao giờ Tôi không còn coi con Liên Móm là con nhỏ ác ôn nữa Tôi thấy miệng nói tự nhiên Hết móm Giọng nó cũng hết chua Vì vậy, vậy tôi chỉ cũng sách ra Nè Liên cứ cầm cuốn này về học đi Liên Móm có vẻ ngạc nhiên Trước thái độ thân thiện của tôi Nó chớp mắt Vậy còn mấy người thì sao Liên cứ yên tâm đi Tụi này còn cuốn khác mà. Tôi đáp và lấy làm lạ khi nghe giọng mình dịu dàng khác hẳn với ngày thường. Câm phô cũng gật đầu hù theo. Phải đó, mày cứ lấy cuốn này mà học đi. liền mõm không khách sáo, nó bước lại bàn lấy cuốn sách trên tay tôi, nhét vào cặp. Cảm ơn mấy người nghe, kể từ phút này á mấy người được tự do rồi. Nói xong nó quầy quả đi thẳng ra cửa, số dương ngồi cạnh số âm. Đực mặt ngó theo miệng méo xẹo Không biết có phải nhờ cuốn đại số Hối lộ đó hay không nữa Mà từ bữa đó trở đi Liên móm không buồn chọc ghẹo tôi nữa Gặp nhau ở trên đường Hoặc đụng đầu nhau ngoài phố Nó chỉ cười cười nhìn tôi nhầm bữa cao hứng, Nó cũng ba hoa xích đế đủ chuyện trên đời Nhưng từ đầu đến cuối Nó tuyệt nhiên không hề đả động gì Đến chuyện tình cảm của tôi Và cẩm phù nữa Vẫn lần ghé thăm tổ học tập của hai đứa tôi, thỉnh thoảng nó cũng ngứa miệng cợt đùa vài câu. Nhưng từ ngày biết nó chẳng có ác ý gì với tôi, tôi chẳng sợ nó treo nữa. Thậm chí bây giờ, ngay nó cắp đôi tôi với cẩm phô, tôi còn khoái ngầm ở trong bụng nữa. Và những lúc như vậy, bao giờ tôi cũng len lén liếc trộm chị hai nhỏ châu bằng ánh mắt khí hững và gian manh khó tả. Cặp mắt tôi lúc đó, chắc giống hệt hai cai. Tam Giác Bét Mù Đà